Nghe những gì cơ động nói. sắc mặt cơ vân sinh không khỏi đại biến. Nếu không phải có mặt mơ triêu dương. Mơ triêu dung ở đây. Với thân phận bình đẳng vương của hắn. Chỉ sợ đã trực tiếp phát tác rồi. Nhưng mà lúc này hắn cũng chỉ có thể ẩn nhẫn mà thôi. Từ việc sau khi cơ trường tính nghe xong những gì mơ triêu dương nói sắc mặt đại biến. Đến việc hai vị chiếc tôn cường giả không ngại cùng với trung thổ đế quốc đối địch chỉ vì hắn Có thể hiểu được cơ động quan trọng đến mức nào Cơ động ta biết trước đây ngươi đã chịu không ít thống khổ Nhưng mà chảy xuôi trên người của ngươi chính là máu tươi của cơ gia Ta có thể khẳng định ngươi chính là thành viên của nhất mạch cơ gia Ta chính là ông nội thân sinh của ngươi a Ông nội thân sinh, thần sắc cơ động vốn đã lạnh như băng, cũng không muốn tiếp tục dây dưa với hắn. Nhưng mà, khi nghe đến những lời này của cơ vân sinh, quan mang trong mắt hắn nhất thời chán đầy khí tức thô bạo, Ngươi là ông nội thân sinh của ta. Ta nói cho ngươi biết cơ động sớm đã chết từ lâu rồi, ở 10 năm trước khi bị các ngươi vứt bỏ cũng đã chết rồi. Ngươi là ông nội thân sinh của ta. Như vậy ta hỏi ngươi, lúc ta ở bên hè phố ăn xin ngươi ở nơi nào? Lúc ta ăn không đủ no, ngươi ở nơi nào? Lúc ta áo mặc không đủ che thân, ngươi ở nơi nào? Lúc ta bị người khác chê cười là phế vật mơ dương cân bằng Vì ông nội thân sinh bình đẳng vương điện hạ này lại an hưởng vinh hoa phú quý Ngươi chưa bao giờ nhớ đến đứa cháu nội cơ động này a Ta nói cho ngươi biết chảy xuôi trên người ta Không phải là máu tươi của nhức mạch cơ ra các ngươi Mà là máu tươi của chính ta Máu của ta ít nhất là nóng Tràn đầy ân nghĩa Mà cái dòng máu các ngươi gọi là Nhất mạch hoàng thân quốc thiết cao cao tại thượng kia Chẳng qua là một loại máu tươi lạnh như băng mà thôi Đối với các ngươi mà nói Trong lòng ta chỉ có một sự thù hận Mọi người có mặt ở đây Không ai không phải là cường giả Cơ động lúc này 15 tuổi thế nhưng những lời hắn nói y như chém đinh chặt sắt tràn ngập lực lượng ngay cả cơ vân sinh một câu cũng không thể trả lời sắc mặt của vị trí tôn cường giả một đời bắt đầu cơ trường tính đang phiêu phù trong không trung cũng đã khó coi vô cùng thế nhưng ngay cả một câu cũng không thể trả lời Thắng quang mơ triêu dương nhìn cơ động, khẽ gật gật đầu quay sang cơ trường tín nhàn nhạt nói. Trường tín huyên, những lời đứa nhỏ này nói ngươi cũng đã nghe rồi. Nếu như đã tìm được cơ động về, mọi chuyện hôm nay xem như bỏ qua. Khiến cho quý quốc gặp phiền toát, hiện tại ta hướng mọi người xin lỗi. Đơn giản hiện tại cũng không gây ra cho quý quốc bất cứ tổn thất gì. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ cấp cho quý quốc một cái công đạo. Chiêu dung từ giờ trở đi, ngươi rời khỏi thiên can học viện vậy. Chúc dung, chúc diễm, phất thủy các ngươi cũng như vậy luôn đi. Hỏa hệ động sự tại thiên can học viện, để cho nam Hỏa đế quốc một lần nữa phái sang đi. Nếu như thiên can học viện không muốn chứa hỏa hệ chúng ta nữa, Như vậy ta cũng có thể đại biểu cho Nam hỏa đế quốc để cho hỏa hệ rời đi. Không được. Cơ trường tính vội vàng cao giọng nói. Nếu như hỏa hệ thật sự rời khỏi thiên can học viện. Như vậy. Cái học viện đứng đầu đại lục này. Học viện vì phục vụ cho thánh tài chiến trường mà sinh ra này chỉ sợ cũng phải thật sự giải tán. Triều Dương Huyên thật ra cũng không cần phải như thế, chuyện này cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Mơ Triêu Dương lắc lắc đầu. Trường Tín Huyên bất luận nói thế nào, cơ động cũng đã đánh chết Hoàng Thái Tôn của Quý Quốc. Mặc dù là trong tình huống tỷ thí, nhưng mà dù sao cũng đã xúc phạm đến danh dự của Quý Quốc. Nếu như thiên can học viện vẫn còn chịu dung hạ được hỏa hệ chúng ta Như vậy hỏa hệ vẫn sẽ tiếp tục xuất lực Chuyện hôm nay đến đây là chấm dứt chúng ta cũng cáo từ Sắc mặt cơ trường tính thật sự có chút khó coi Những người khác lại càng không nói được lời nào Đứng ngoài nghe Tự hồ như mơ triêu dương nói rất có đạo lý Nhưng mà Điều kiện tiên quyết phải là cơ động bình an vô sự trở về mới được. Mọi người nhớ rõ. Từ trước đến giờ, vị thắng quen miệng hạ này thế nhưng cũng chưa từng phản đối việc mơ chiêu dung muốn ra tay hủy diệt cả một tòa thành thị a. Cái gì là đạo lý? Theo như bọn họ đánh giá thực lực tuyệt đối chính là đạo lý. Đối diện với hai vị chiếc tôn cường giả cơ trường tính còn có thể nói gì nữa Hắn chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu Nói với mơ triêu dương Triêu dương huyên Xin yên tâm Địa vị của hỏa hệ trong thiên can học viện vĩnh viễn cũng không thay đổi Chuyện này ta có thể cam đoan với ngươi Mơ triêu dương gật gật đầu Như vậy tốt rồi Chúng ta đi. Nói xong. Hắn khẽ phất tay một cái. Thập giai hỏa long vương khẽ đập cánh bay thẳng lên trời. Tốc độ cũng không mau lắm. Nhưng mà. Ngay khi thân hình của con siêu cấp ma thú này vừa động. Mây đen trên bầu trời tự động tách ra. Lộ ra một mảnh không trung đỏ bừng. Khí thế đại thịnh. Thiên địa biến sắc Phạm những ai thấy được một màn này Đều khắc sâu trong lòng một màn trước mắt Cho dù là đinh hỏa thần thú đằng xà Cũng không có bay đi trước Mặc dù về mặt cấp bậc thì nó rất cao Thế nhưng có thêm mơ triêu dương ở đây Ngạo khí của nó cũng không khỏi phải thu liễm lại Đây chính là thực lực Thực lực của một đời chí tôn cường giả Mơ chiều dung bay ngay sát theo đó Đằng xà vừa chở bà ta vừa chở luôn cơ động Kế đó mới là hai huynh đệ Trúc Dung Chúc Diễm cùng cởi hỏa long cửa dai Cuối cùng mới đến phiên lôi đế Phất Thụy Trước khi bọn họ rời đi Cũng không nhịn được quay đầu nhìn về thiên can học viện Nơi bọn họ đã từng sống qua nhiều năm Lúc này mới nhanh chóng bay đi Nhìn theo bọn họ lần lượt rời đi, thần sắc của bác đậu cơ trường tính lại có vẻ thập phần lạnh lùng. Đám người của trung thổ đế quốc cũng không ai nhìn ra tâm tình hiện tại của vị trí tôn cường giả này. Chậm rãi hạ xuống mặt đất không đợi cơ trường tính mở miệng cơ minh tuyên đứng một bên đã chạy tới. Đại ca, chẳng lẽ lại bỏ qua như vậy hay sao? Giật Phong là người thừa kế hoàng thất duy nhất Nam nhân duy nhất cuối cùng kế thừa huyết mạch trực hệ hoàng thất Chẳng lẽ để cho nó chết vô ích như vậy sao? Cơ trường tính lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái ánh mắt Lại chuyển sang phía hoàng đế cơ vân sinh của trung thổ đế quốc Các ngươi dạy ra con cháu thật xuất sắc Với thân phận của mơ triêu dương, mơ chiêu dung Lại còn đặt điều nói dối hay sao? Minh Tuyên, ngươi cũng dám giấu diêm ta nguyên nhân phát sinh mọi chuyện. Không bỏ qua như vậy, ngươi muốn làm thế nào? Đại danh mơ triêu dương chẳng lẽ ngươi còn chưa rõ sao? Năm đó khi tiến hành cuộc tỷ thí giữa mười người có được chuyên trúc danh hiệu. Hắn là người duy nhất không một cường giả nào dám khiêu chiến. Hơn 50 năm nay, trong số những chiếc tôn cường giả có thể đối diện với hắn cũng không quá ba người. Cho dù hôm nay cũng chỉ có một mình hắn ở đây, cũng không phải ta có khả năng ngăn cản. Muốn báo thù, ngươi trước hết nên nghĩ đến thực lực của mình đã. Về việc xử lý chuyện này, các ngươi làm ta vô cùng thất vọng. Mơ triều dương có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Đã là nể mặt ta lắm rồi Sao ngươi không lo lắng Chuyện không còn hai huynh Để chúc dung, chúc diễm Thiên can học viện sẽ tổn thất như thế nào sắc mặt cơ minh tuyên âm trầm bất định Nhưng đối mắt với cơ trường tính Hắn thật sự không dám phát tác Bản thân cơ vân lộc Tuy rằng là đế vương Nhưng lúc này cũng chỉ có thể Nắm chặt hai tay Không dám có chút phản bác nào. Ánh mắt cơ vân sinh chuyển sang cơ vân sinh, hàng quan trong mắt đại thịnh. Vân sinh, người đi theo ta. Về chuyện của cơ động. Nếu như ngươi không thể cấp cho ta một lý do thỏa đáng. Chức bình đẳng vương này của ngươi cũng không cần phải làm nữa. Cơ trường tính ta trên ngũ hành đại lục này cũng là một đời hào kiệt hôm nay bị một đứa con cháu chỉ thẳng vào mặt mà mắng thế nhưng chẳng có chút lý do để cải lại giỏi lắm ngươi giỏi lắm a sắc mặt cơ vân sinh trắng bệt nhìn cơ trường tính thân là cháu nội hắn biết rõ hiện tại ông nội mình đã thực sự nổi giận mặc dù lúc này hai huynh muội mơ triêu dương mơ chiêu dung đã rời đi Thế nhưng trong hoàng cung của trung thổ đế quốc cũng vẫn như trước là một mảnh bão nổi. Bất luận trong lòng bất mãn đến như thế nào, cơ minh tuyên cũng chỉ có thể an nhẫn mà thôi. Cho dù tu vi của hắn còn cách cấp bậc chiếc tôn cường giả có một đường nhỏ mà thôi. Nhưng mà, chỉ một đường trên lệch nhỏ nhoi này lại làm cho hắn ngay cả tư cách mở miệng trả lời cũng không có. Hỏa Long Vương, Đinh Hỏa Thần Thú Đằng Xà, Cửu Giai Hỏa Long, bát Giai Tử Lô Diệu Thiên Long, Bốn Đại Ma Thú Phi Hành Trên Không Trung, Mặc dù tốc độ cực nhanh, Nhưng ngồi trên lưng chúng nó thế nhưng cũng không cảm nhận được nửa phần gió thổi, Vì để không kinh động đến mọi người bên dưới, Theo sự dẫn dắt của Mơ Triêu Dương, Bốn đại thần thú đều bay cao trên không trung. Từ bên dưới rất khó có thể nhìn thấy. Trong nháy mắt đã bay ra khỏi trung nguyên thành. Lúc này vẻ mặt mơ chiêu dung đã vô cùng tươi cười. Không còn chút nào bộ dáng trợn mắt nhíu mày. Chuẩn bị hủy diệt cả một tòa thành thị như lúc trước nữa. Sư mẫu, vì chuyện của ta, ngài và sư phụ cơ động lúc này đã chuyển sang ngồi trước mặt mơ chiêu dung từ trên thân đằng xà tản mát ra từng luồng khí tức cực hạn mơ hỏa làm cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái mơ chiêu dung cười nói tiểu động động với sư mẫu còn nói lời khắc khí làm gì đừng nói ngươi chính là hy vọng tương lai của hỏa hệ chúng ta cho dù ngươi chỉ là đệ tử của chồng ta thôi Chúng ta cũng không để cho người ta dễ dàng tổn hại đến ngươi được. Bất quá khi nãy có một câu ngươi nói không đúng a. Ai nói ngươi là cô nhi chứ? Chẳng lẽ ngươi và sư phụ, sư mẫu cũng không phải là người một nhà sao? Cơ động quay đầu nhìn về phía mơ chiêu dung, môi miếm lại thật chặt. Hắn cũng sẽ không nói lời cảm kiếp gì. Nhưng ánh mắt của hắn đã đem tất cả tâm tình của mình nói hết cho vị thái ốc chiếu tôn này. Mơ chiêu dung vỗ vỗ bả vai của cơ động. Được rồi tiểu động động, chuyện gì cũng không cần phải nói nữa. Lần này vận khí của ngươi coi như cũng không tệ, cũng không bị đám gia hỏa của trung thổ đế quốc làm hại nếu như lúc trước ta mang theo ngươi cùng đi có lẽ cũng sẽ không phát sinh ra nhiều chuyện như vậy đúng lúc này hỏa long vương đang phi hành ở phía trước đột nhiên ngừng lại ba đầu ma thú bay phía sau cũng lần lượt ngừng lại hai mắt mơ trêu dương lúc này đã lại nhắm lại nhàn nhạt nói chúc dung Ngươi và Chúc Diễm quay về Nam Họa Đế Quốc xử lý chuyện lần này. Lực chọn người thích hợp đưa vào Thiên Cang Học Viện, thay thế vị trí của ngươi. Tuy rằng lần này chúng ta gây ra chuyện lớn trong Trung Thổ Đế Quốc, nhưng sự tình của Thiên Cang Học Viện cũng rất quan trọng. Không được vì chuyện nhỏ mà bỏ chuyện lớn. Các ngươi cứ tạm thời ở lại Nam Họa Đế Quốc thành lập nên một học viện hỏa hệ. Trúc Dung, ngươi cứ làm viện trưởng tuyển lựa những nhân tài của Nam Họa Đế Quốc. Vâng, Sư Phụ. Bình thường khi Trúc Dung và Mơ Chiêu Dung ở chung với nhau, rất thường xuyên tranh cãi. Thế nhưng khi đối mặt với Mơ Triêu Dương, hắn lại giống như một đứa nhỏ vô cùng ngoan ngoãn. Chúc lão nhị lại khẽ nhăn mặt như muốn nói gì đó, nhưng nhìn mơ triêu dương một cái lại thôi, cũng không dám mở miệng. Chúc Diễm, ngươi có chuyện gì muốn nói? Mơ triêu dương tuy rằng cũng không có mở mắt ra, nhưng tự hồ vẫn có thể khống chế được hết thảy mọi chuyện phát sinh xung quanh. Chúc Diễm cười hắc hắc nói Sư phụ, ngươi xem Huynh đệ cơ động của ta cũng đã tìm được rồi. Nhưng hiện tại dù sao thực lực của hắn cũng còn chưa đủ. Ta định chế tạo cho hắn một bộ vũ khí ma lực. Hơn nữa, nhiều năm như vậy không được gần gũi ngài ta cũng muốn được nghe ngài dạy bảo thêm. Ngài có thể cho ta cùng đi chung với ngài được không? Trên mặt mơ triêu dương toát ra một tia cười nhẹ. Ngươi từ khi nào có lòng cầu tiếng như vậy tưởng ta không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì sao Muốn nhờ cơ động sử dụng cực hạn song hỏa giúp ngươi luyện chế vũ khí ma lực đúng không Chúc Diễm xấu hổ nói Sư phụ mắt sáng như sao không có chuyện gì gạt được ngài cả Mơ Triều Dương suy nghĩ trong chốc lát nói Vậy ngươi cứ việc đi theo vậy ngươi chuyển sang tử lô diệu thiên long của Phất Thụy đi Chúc Dung Nếu như nam họa đế quốc xảy ra chuyện gì Liền mở ra quyển trục này Vừa nói xong Một đạo kim quan nhàn nhạt chợt hiện lên Trong tay Chúc Dung đã có thêm một vật Là một cái quyển trục màu vàng nhỏ Chiều dài chỉ khoảng một gang tay Chúc Dung cũng không có hỏi thêm gì nữa, chỉ là quay sang liếc mắt nhìn về phía Mơ Chiêu Dung một cái. Mơ Chiêu Dung cười hắc hắc, nói. Thế nào? Lão đầu tự chết tiệt không nở xa ta à? Trước mặt Mơ Chiêu Dương, Chúc Dung cũng không dám phát tác. trừng mắt nhìn Mơ Chiêu Dung liếc mắt một cái. Quay sang cơ động nói. Cơ động Lần này ngươi theo sư tổ tu luyện Mọi việc lấy sức khỏi là chính Chớ nóng lòng cầu tiến mà nguy hiểm Bình thường trên người chúc dung toát ra là khí tức uy nghiêm Thế nhưng lúc này cơ động rõ ràng Từ trong mắt hắn thấy được quan mang hiền lành sáng rọi Sư phụ ta biết rồi Chúc dung hài lòng gật gật đầu Quay sang từ biệt mơ triêu dương chút diễm thì lại cao hướng phấn chấn nhảy phúc lên dừng lại trên lưng tử lôi Diệu thiên long ngồi ngay ngắn sau lưng phất thuội Chúc dung lúc này mới chỉ huy đầu cửa Gai hỏa long giang rộng hai cánh hướng phương nam mà bay đi mơ triêu dương nhàn nhạt nói chúng ta cũng đi thôi sư tổ đợi một chút ta còn có chuyện cần phải xử lý Cơ động đột nhiên mở miệng. Sao? Chuyện gì? Mơ Triều Dương bình tĩnh hỏi. Cơ động nói. Ta có một người bạn đang chờ ta ở Thiên Cơ Thành. Lần này nhờ có hắn ta mới có thể ngăn cản được người của Trung Thổ Đế Quốc truy sát. Trong đó có một gã ma sư truy sát còn đang bị chúng ta giam cầm ở nơi đó hiện tại mọi chuyện nếu đã chấm dứt cũng nên đem người kia thả ra mơ triêu dương nói ngươi nhờ phất Thụy lo chuyện này đi phất Thụy, chúc diễm các ngươi đi xử lý chuyện này sau đó đến đông hải gặp lại chúng ta nơi ta ở các ngươi cũng biết rồi khó khăn lắm mới gặp được cơ động hắn hiển nhiên không có ý để cho cơ động thoát khỏi tầm mắt của mình nữa Cơ động mô tả lại cho Phất Thụy và Trúc Diễm bộ dáng của Diêu Khiêm Thư. Vốn còn lại năm người lại một lần nữa tách ra. Hai huynh đệ Mơ Triêu Dương, Mơ Triêu Dung đồng thời cởi hai đại thần thú mang theo cơ động bay thẳng về phía đông. Còn Phất Thụy và Trúc Diễm thì cưỡi tử Lô Diệu Thiên Long bay về phía thiên cơ thành ở phía đông bắc. Lần này cơ động từ Nạp Đinh Sâm Lâm chạy về. Lộ trình vốn chỉ cần có 3 ngày Nhưng bởi vì lần đầu tiên cấp tốc phi hành trên không trung Lại thêm sau một trận chiến cùng với Hoàng Lê Minh và Mậu Thổ Thiên Sĩ Tiêu ha quá nhiều Khiến cho hắn không thể đạt được tốc độ dự đoán Hơn nữa trên đường về lại gặp phải mấy đầu phi hành ma thú làm phiền Khiến cho hắn mất đến 5 ngày Ngay tại thời khắc máu chốt nhất mới về đến Trung Nguyên Thành Tránh cho một trận chiến sinh linh đồ tháng Ngay khi vừa mới tiến vào Trung Nguyên Thành Hắn liền chứng kiến được trong không trung một cảnh cả đời không thể quên được Bốn đại ma thú, năm đại cường giả Chỉ như thế đã áp chế toàn bộ cường giả của đế quốc đứng đầu đại lục. Cái này chính là thực lực a. Mu A Co Vung 0408-2013-03-00B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 122 Đinh Hỏa Thần Thú Đằng Xà Toàn Dịch đai IM 84A-U Nguồn bàn Long chiến đội 2T Cảm giác mà mơ chiêu dung và mơ triêu dương gây ra cho cơ động là hoàn toàn tương phản. Thái ấp mơ chiêu dung có được cực hạn mơ hỏa nhưng lại khiến cho cơ động có cảm giác giống như liệt hỏa vậy. Mà bính hỏa hê chiếc tôn thắng quen mơ triêu dương trên đường đi lại đặc biệt ít nói. Tính cách đạm bạc, giống như là tiên nhân đắc đạo vậy. Hai huynh muội này tính cách trái ngược. Hơn nữa tính cách mỗi người lại hoàn toàn khác với ma lực của bản thân. Thập giai thần thú mỗi lần vẫy cánh một cái tự hồ là có thể dùng hình tượng mỗi giây ngàn dặm để hình dung. Hai đại thần thú hoàn toàn phi hành bên trên tầm mây, căn bản không hề cảm giác được tốc độ thật sự của chúng, chỉ có thể nhìn thấy mây trắng ở dưới chân không ngừng trôi đi. Chuyện này hiển nhân là tọa kỵ của Phất Thụy Tử Lô Diệu Thiên Long không có khả năng so sánh được Lại càng không có khả năng so sánh với việc cơ động triển khai chu tước song dược mà phi hành Ngồi trên lưng đinh hỏa thần thú đằng xà Cơ động chỉ có cảm giác giống như là kiếp trước đang ngồi trên phi cơ vậy Tuy rằng tốc độ cũng không bằng được phi cơ Nhưng mà cũng không kém bao nhiêu. Trong lúc rảnh rỗi, cơ động đơn giản ngồi trên lưng đằng xà mà tu luyện. Bản thân hắn có ma lực mơ dương sông hỏa hệ. Hiện đang ngồi trên lưng đinh hỏa thần thú. Căn bản không cần ngủ hành pháp trận trợ giúp. Trung quanh cũng đã tràn ngập hỏa nguyên tố nồng đậm. Rất nhanh, hắn liền tiến vào trạng thái tu luyện luồng mơ dương lúc xoáy trong cơ thể chậm rãi xoay tròn, hấp thu hỏa nguyên tố trong không trung. luồng mơ dương lúc xoáy bằng chất lỏng kia mỗi lần xoay tròn một vòng tự hồ như lớn thêm một chút. Đồng thời một phần năng lượng trong nó cũng rời ra. Dung nhập vào ngọn hỗn độn chi hỏa nhỏ bé ở chính giữa. Từ sau khi tiến vào trong địa cung. Ghi nhớ hai cái bính đinh sông hỏa hệ cửu đại pháp trận. Sự thông hiểu của cơ động về bính hỏa nguyên tố và đinh hỏa nguyên tố không thể nghi ngờ lại tăng thêm vài phần. Nhất là đối với khả năng cảm giác hỏa nguyên tố bên ngoài và khả năng điều chỉnh. Khống chế nguyên tố ma lực của bản thân. Lại lĩnh ngộ được thêm rất nhiều nguyên lý khác. Từ khi ý niệm của hai đại quân vương cùng ý niệm của hắn dung hợp thành một thể Đồ án mặt trăng Mặt trời trên hai lòng bàn tay của hắn cũng đã hoàn toàn biến mất Ký ức của hai đại quân vương cũng đã trở thành một bộ phận ký ức của cơ động Ý chí của bọn họ lại càng cùng với ý chí của cơ động dung hợp thành một thể Hình thành một loại ý niệm cực hạn cao ngạo Không biết trải qua bao lâu. Cơ động bởi vì cảm thụ được hỏa nguyên tố trong không khí có sự biến hóa. Nên từ trạng thái tu luyện thanh tĩnh lại. Khi hắn mở hai mắt ra, chung quanh đã không còn là mây mù mờ ảo nữa. Thanh âm của mơ chiêu dung vang lên. Chúng ta đến nơi rồi. Tiểu động động, ngươi cũng nên kết thúc việc tu luyện đi ngươi vẫn còn nhỏ tuổi lần đầu tiên cưỡi trên thiên can thần thú đi một quãng đường xa đến như vậy mà cũng không có tò mò gì người lại trầm ẩn tu luyện đúng là một tên quái thai mà cơ động phóng mắt nhìn lên cảm giác đầu tiên của hắn chính là choáng ngợp bởi vì cái mà hắn đã thấy đúng là bờ biển rộng mênh mông vô bờ Nước biển màu xanh lam tựa như một khối ngọc biết khổng lồ vô biên vô hạn. Khiến cho cơ động phóng hết tầm mắt vẫn chưa thấy bến bờ. Hỏa Long vương và đằng xà thu liễm hai cánh chậm rãi đáp xuống phía bờ biển. Mùi vị hải dương pha lẫn một chút mùi tanh nhạt chật xông vào mũi. Từ khi đến thế giới này đến nay, đây là lần đầu tiên cơ động nhìn thấy biển cả. Giờ khắc này, hắn giống như cảm thấy được ý chí của mình cũng càng thêm trở nên cùng cuộn rộng lớn hơn nhiều. Đó hỗn độn chi hỏa trên lồng ngực cũng tùy thời nhảy lên một chút. Chỉ trong giây lát, hai đại thần thú đã đáp xuống bờ cát mềm mại. Cũng không thấy được mơ triêu dương làm ra động tác gì, đã thấy hắn đứng xuống bờ cát rồi. Khẽ vỗ vỗ thân thể của hỏa Long Vương. Nhẹ nhàng nói Làm phiền ngươi rồi Lão bằng hữu Hỏa Long Vương than nhẹ một tiếng Lão bằng hữu Hiếm khi nào ngươi có tâm tình Đi ra ngoài dạo một vòng Chuyện này có gì mà làm phiền chứ Bất quá Tại bờ biển ta cũng thật sự Không thiếp lắm Ta đi trước đây Mơ triêu Dương than nhẹ một tiếng Lão bằng hữu ta biết ngươi vẫn còn phiền lòng về chuyện trước kia Nhưng đã nhiều năm như vậy rồi Từ khi ta bắt đầu quen ngươi Ngươi đã luôn luôn tìm kiếm rồi Không nên quá mức cố chấp như vậy Từ trong cặp mắt vĩ đại như hai khỏa đèn lồng kia Của hỏa long vương toát ra một tia bi thương nhàn nhạt Không nói đến chuyện đó nữa Lão bằng hữu, khi nào ngươi cần đến ta, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu hồi ta về Nói xong Hỏa long vương gian rộng hai cánh Chân sau đạt mạnh Thân thể khổng lồ chỉ nhờ vào cái đạt đó đã nhảy lên cao trên trăm thước Hai cánh gian rộng Chỉ khẽ vẫy cánh hai lần đã biến mất vào trong mây mù rồi mơ triêu dương chắp tay sau lưng đi thẳng vào trong tòa tiểu viện nhìn qua có chút đơn sơ bước vào trong ngôi nhà tranh ở giữa tiểu viện mơ chiêu dung cũng mang theo cơ động từ trên lưng đằng xà nhảy xuống lúc này có thể gần gũi xem xét cơ động mới có thể nhìn rõ được bộ dáng của đằng xà đằng xà không có chân toàn bộ thân thể có màu lam Lớp phẩy tinh mịn, ánh mắt cũng cùng màu với làn da. Cặp cánh sau lưng nhìn qua có chút giống cánh dơi. Toàn bộ thân thể dài khoảng 10 thước, so sánh với Hỏa Long Vương, khí thế kém cỏi hơn nhiều. Nhưng mà, bản thân nó lại là một trong 10 đại thiên can thần thú. Xét về đẳng cấp, còn cao hơn Hỏa Long Vương một bậc chân chính có ý nghĩa là thần thú đương thời cơ động đang nhìn đằng sạc đằng sạc cũng là đang nhìn hắn cặp mắt màu lam tiến gần đến trước mặt cơ động cái mũi khẽ giật giật mấy cái tiểu gia họ trên người của ngươi có khí tức của chu tước cũng có khí tức giống như ta chiêu dung ta muốn ở lại đây chơi đùa với tiểu gia họ này một chút mơ chiêu dung cười nói chuyện này tốt thôi có người ở đây cũng không cần ta phải ra tay giúp hắn ngưng tụ hỏa nguyên tố cơ động còn không mau bái kiến đằng xà tiền bối cơ động hơi khom người cúi đầu với đằng xà chào ngài đằng xà tiền bối đằng xà cũng gật gật đầu với cơ động đã lâu rồi chưa gặp qua nha đầu chú tước kia nó vẫn bị phong ấm trong địa linh sơn à cơ động nói đúng là như vậy ta nghe qua chu tước tiền bối từng nói thiên can thần thú đều sẽ bị phong ấm tại các nơi trên quang minh ngũ hành đại luộc vì sao đằng xà cười hắc hắc vì sao ta lại ở cùng chỗ với mơ chiêu dung mà không bị phong ấm đúng không cơ động gật gật đầu Từ khi hắn nghe Mơ Chiêu Dung nói có được tọa kỵ là đằng Sạc trong lòng hắn đã có nghi vấn này. đằng Sạc nói. Nói đúng ra ta là thiên can thần thú duy nhất còn lại chưa bị phong ấn. Bởi vì ta có một khiếm khuyết mà chúng nó không có nên mới có được sự ưu đãi này. Từ thời thượng cổ đến bây giờ chỉ sợ hiện tại cũng không có sinh vật nào có thể so sánh tuổi thọ với ta. Ta đã sống được bao nhiêu năm, ngay cả ta cũng không nhớ nổi nữa. Mặc dù ta có thể sống lâu hơn các thiên can thần thú khác rất nhiều. Nhưng mà, ta cho đến bây giờ cũng chưa thể sinh ra hậu đại. Cũng chính là bởi vì ta sống từ thời viễn cổ đến bây giờ cho nên cũng mới không có bị phong ấm. Nghe xong đằng xà nói, cơ động nhịn không được phải hít một hơi thật sâu. Sống từ thời viễn cổ đến bây giờ Cái này là bao nhiêu năm rồi Đinh hỏa thần thú trước mặt Nhìn qua có chút đơn giản này Không ngờ lại có sinh mệnh lâu đến như thế Khoan nói đến chuyện thực lực của hắn như thế nào Nhưng mà kiến thức từ thời viễn cổ đến nay Chính là một kho tàng cực kỳ quý giá à, Cặp cánh sau lưng đằng xà chợt thu liễm lại Chui sâu vào trong lớp phải rắn biến mất không thấy đâu. Lúc này nó nhìn qua giống hệt như một con rắn lớn màu lam sẫm. Thân thể khẽ ốm lượng mấy cái. Đã di chuyển đến trước người cơ động. Di chuyển xung quanh thân thể hắn một vòng rồi dựng thẳng lên. Xem ra ngươi chiếm được không ít thứ tốt từ chỗ của chu tứ A. Đằng xà có chút kinh ngạc than một câu. Cơ động cũng không định giấu diêm gì. Đúng vậy, Chu tước tiền bối đã trợ giúp ta rất nhiều. Trong cặp mắt thâm thúy của đằng xà lóng lánh quang mang trí tuệ. Nhưng đối với nàng ta mà nói tất cả đều hết sức đáng giá. Ra đây đi, tiểu gia hỏa. Vừa nói trên đầu đằng xà đã sáng lên một vòng hát quang nhàn nhạt. Chu Tước thủ trạc trên cổ tay phải của cơ động chợt lón sáng lên, phát ra kim quang lóng lánh. họ nhi đã từ trong đó gian cánh bay ra tung bay giữa không trung, ánh mắt khó chịu nhìn về phía đằng xà. Mơ chiêu dung kinh ngạc nói. "Chu Tước! Cơ động không ngờ ngươi lại thu nhận Chu Tước làm ma thú tọa kỵ sao? Không, cũng không đúng hình thể chu tước đâu có nhỏ như vậy mơ chiêu dung có thể cảm nhận được cực hạn ma lực đang bùng cháy trên người của thượng nhật phượng hoàng hỏa nhi tự nhiên cũng không nhận nhầm sang loại hỏa điểu khác đằng xà cười hắc hắc nói chiêu dung người đoán không sai tiểu gia hỏa này chính là chu tước chẳng qua chỉ là con của chu tước mà thôi xem ra nhật thực mơ hỏa tra tấn thân thể nó lâu nay cũng đã hết rồi cơ động trợ giúp cho chu tước lớn đến như thế khó trách hắn lại cho ngươi nhiều thứ tốt đến như vậy thậm chí ngay cả con của nó cũng cho ngươi dắt theo hẳn là nó định mượn ma lực cực hạn song hỏa trên người của ngươi để làm dịu thân thể con nó nhờ đó mà cải thiện thể chất yếu đuối đi mặc dù không có tận mắt chứng kiến thế nhưng đằng xà vốn có được là trí tuổi cả mấy vạn năm kiến thức sâu rộng đến mức nào cơ hồ chỉ đoán thôi cũng đã nói ra được toàn bộ mọi chuyện rồi hỏa nhi bay lượng trên không trung phát ra một tiếng phượng kêu lạnh lót căm tức nhìn đằng xà lại bay cao thêm vài phần nữa nói thế nào cũng không chịu hạ xuống hỏa nhi đằng xà tiền bối không có ác ý xuống đây đi cơ động vừa vẫy gọi vừa nói thế nhưng hỏa nhi trước giờ vốn thập phần nghe lời không biết hiện tại vì cái gì nói thế nào cũng không chịu hạ xuống đằng xà cười hắc hắc nói không cần miễn cưỡng nó chu tước và ta mặc dù đều là thiên can thần thú nhưng trời sinh thiên địch ta đã từng đấu qua không biết bao nhiêu thế hệ chu tước rồi đây chính là sự bài xích tự nhiên mà thôi tiểu gia hỏa này mặc dù thực lực còn nhỏ yếu nhưng cũng giống như vậy đáng tiếc chu tước quá mức cao ngạo lúc trước nói thế nào cũng không chịu để cho ta giúp nếu không ngày đó nhật thực mơ hỏa đối với ta mà nói tính làm cái gì từ lúc ba ngàn năm trước đã đem nó xử lý xong. ạ tiểu gia hỏa này cũng sẽ không chịu nhiều đau khổ như vậy. bất quá chu tước vẫn coi như là thông minh biết nếu để cho nàng ta đi theo ngươi có thể gia tăng được thực lực. nếu sau này thực lực của ngươi có thể trở nên cường đại hơn nữa. Nói không chừng tiểu gia hỏa này có thể hồi phục lại thể chất, Đáng tiếc nó cũng không thể trở thành thiên can thần thú được. Cơ động gật gật đầu, nói. chu Tước tiền bối đặt cho hỏa nhi danh hiệu là Thực Nhật Phượng Hoàng. Thực Nhật Phượng Hoàng. Hay cho một cái Thực Nhật Phượng Hoàng. Phượng Hoàng mơ dương song hỏa hệ cũng thật là kỳ dị, vừa xứng với ngươi. Dựa trên khí tức thân cận giữa ngươi và tiểu gia hỏa này Chỉ sợ không cần ký kết khế ước Nó cũng không có khả năng tách rời ngươi được Tuy rằng nó chiếm được không ít chỗ tốt trên người ngươi Nhưng chỉ cần ngươi còn sống một ngày Nó cũng không thể rời khỏi ngươi được Như vậy cũng là sự báo đáp của nó đối với ngươi Giao dịch hết sức công bằng Nếu ta là chu tước, ta cũng sẽ lựa chọn như vậy. Tốt lắm, ngươi trước hết cứ nghỉ ngơi trước đi. Mơ triêu dương là nhân loại mà ngay cả ta cũng phải cảm thấy sợ hãi. Theo hắn học tập, đối với ngươi mà nói nhất định có rất nhiều chỗ tốt. Ta và chiêu dung cũng sẽ trợ giúp ngươi. Nếu như hỗn độn căn nguyên kia của ngươi có thể thức tỉnh như vậy, Ngươi chính là tương lai của toàn bộ hỏa hệ Chiêu dung ta ra biển chơi một chút đây Đã lâu rồi không có nếm qua hải sản tươi sống Hắc hắc hắc hắc Tiếng cười âm lãnh vang lên Cơ động chỉ thấy lam quan lón lên một chút Ngay sau đó Đằng xà cũng đã biến mất không thấy đâu nữa Mãi đến khi đằng xà đã hoàn toàn biến mất họ nhi mới từ trên không trung hạ xuống. Tự hồ là đã bị chọc giận trực tiếp chui vào trong chu tước thủ trạc biến mất không thấy đâu. Đúng lúc này, thanh âm nhẹ nhàng của mơ triêu dương từ trong căn nhà gỗ truyền ra. Chiêu dung cơ động các ngươi vào đây. Mơ chiêu dung mang theo cơ động đi vào trong sân. Tòa viện này không lớn, chỉ có ba gian nhà gỗ nhìn qua cực kỳ một mạc. Bởi vì nằm ở khá gần bờ biển Nên có thể rõ ràng nghe được thanh âm của sóng biển Phong cảnh thực có ý yên tĩnh trong nhiệt náo Đi vào trong căn nhà gỗ liếc nhìn một cái cơ động không khỏi giật mình vì cuộc sống một mạc của mơ triêu dương Bên trong căn nhà gỗ này đừng nói là vật trang trí Ngay cả bàn ghế cũng không có Thậm chí là cả giường cũng không có luôn Mơ Triêu Dương lúc này đang ngồi khoanh chân ở giữa căn nhà gỗ Tự hồ như tác dụng duy nhất của căn nhà này chỉ là để che mưa tránh gió mà thôi Mơ Triêu Dương khẽ mất mấy hai mắt Chỉ chỉ về phía trước ý bảo hai người ngồi xuống Mơ chiêu dung để cơ động ngồi đối diện trước mặt Mơ Triêu Dương Chính mình thì ngồi sang một bên Trong mắt lúc nào cũng mang theo vài phần tếu ý. Càng nhìn cơ động bà ta càng thấy thiết. Lúc ở trung nguyên thành cơ động cự tuyệt việc nhận thân thiết của cơ vân sinh, điều này đã rất hợp ý của Mơ Chiêu Dung. Loại khí phát cường giả lại choáng đầy sự kiêu ngạo thế này, chính là tính cách mà bà ta thích nhất. Ở phương diện này, cơ động thậm chí còn mạnh hơn phất thụy vài phần. Khí phách của Phất Thụy đúng là càng ngày càng tăng cao, thế nhưng lại thiếu đi sự kiêu ngạo từ nội tâm của cơ động. Mơ Triêu Dương nhàn nhạt nói. Cơ động ta nghe Trúc Dung nói, hắn cũng không có truyền thụ cho ngươi cái gì cả. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ đi theo ta và chiêu Dung tu luyện, ngươi có bằng lòng không? Đệ tử bằng lòng. Đối mặt với vị cường giải chiếc tôn. Một đời thắng quan miệng hạ có thể chống nhiếp toàn bộ trung thổ đế quốc này Cơ động thế nhưng cũng không hề có chút nào núng gì Thẳng lương Cao giọng đáp Mơ triêu dương nói Cơ động Ta biết ngươi trong quá trình tu luyện nhất định có nhiều kỳ ngộ Nhưng mà cái kỳ ngộ này đến tột cùng là gì Ta cũng không quan tâm Tính tình của ngươi mặc dù có chút cực đoan, nhưng mà trong tâm lại có một phần hạo nhiên chính khí. Chỉ cần chính khí trường tồn, giữ vững tấm lòng, mọi chuyện khác cũng không quan trọng. Trước lúc ngươi rời khỏi Trung Nguyên Thành, ma lực chỉ mới gần tiếp cận 31 cấp. Ngắn ngủi chỉ mấy tháng. Đã đạt đến 38 cấp rồi. Ma sư tu luyện. Sau khi đột phá 30 cấp, tốc độ gia tăng ma lực sẽ giảm đi rất nhiều. Ta nhất thiết phải hỏi ngươi, ngươi làm thế nào trong khoảng thời gian ngắn có thể khiến cho ma lực tăng lên đến 7 cấp như vậy? Ta hy vọng, ngươi không có sử dụng các loại bí pháp thiêu đốt tiềm lực tương lai để tăng cấp. Cơ động thản nhiên nói, mỗi một phân thực lực mà đệ tử đạt được đều nhờ vào sự khổ tu của mình mà có lần này rời khỏi trung nguyên thành đệ tử quả thật lại có kỳ ngộ chuyện này cũng không có gì phải giấu diêm cả sư tổ không biết ngài có từng nghe qua danh hiệu thiên can thánh đồ hay chưa thiên can thánh đồ với tâm trí trầm tĩnh hơn 10 năm bế quan của mơ triêu dương Khi nghe đến bốn chữ này cũng không khỏi thân thể khẽ run lên một chút. Mơ chiêu dung ngồi bên cạnh cũng mở trường hai mắt chụp lấy bả vai của cơ động. Tiểu động động thiên can thánh đồ thật sự có tồn tại sao? Cơ động nói. Đúng là có tồn tại. Kỳ ngộ mà lần này ta gặp được chính là có liên quan đến thiên can thánh đồ. Sư tổ. Sư mẫu, dấu hiệu để nhận diện thiên can thánh đồ chính là Có được cực hạn ma lực mà không phải là chiếc tôn cường giả Người mà ta nhờ phước Thụy Sư Huynh đi liên hệ Chính là người có được ma lực cực hạn giáp một Hiện tại lúc đó ta cũng là nhờ có hắn Mới tìm tới được một cái bảo tàng Vừa nói Kim Quang trong mắt cơ động chợt lón lên Ma lực chuyển hoán Dương miệng xuất hiện, đồng thời xuất hiện còn có cái Dương hỏa ngưng tụ pháp trận. Mu a co vung 040820130303b mơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio. chương 123 mơ Dương hỏa ngưng tụ pháp trận toàn. Dịch đai im 84 au nguồn bàn long chiến đội 2 t đầu tiên xuất hiện chính là quan ảnh chu tước màu đỏ kim sau đó từng cái từng cái ma văn từ trên quan ảnh của chu tước phát ra từng cái quan hoàng màu đỏ kim đem nó bao phủ vào bên trong mơ chiêu dung cũng không có cảm giác gì đặc biệt thế nhưng mơ triêu dương lại chợt mở to hai mắt Hai đại quan mang giống như hai luồng quan điện từ trong đó xẹp ra. Cơ động chỉ cảm thấy ngay trong nháy mắt mơ triêu dương trợn mắt căn nhà gỗ chợt trở nên sáng rọi lên. Cái này cũng không giống như là cặp mắt nữa, mà giống như hai khỏa lưu tinh sáng ngời hơn. Nhìn thấy dương hỏa ngưng tụ pháp trận sau lưng cơ động mơ triêu dương ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn vài phần. Đây là hắn có chút không dám khẳng định, giật mình nói. Cơ động gật gật đầu. Sư tổ, đây đúng là Ngũ hành pháp trận, một trong cửu đại pháp trận của Bính Hỏa hệ, Bính Hỏa Ngưng tụ pháp trận. Bốn chữ Thiên Can Thánh đồ đã khiến cho hai huynh muội Mơ triêu Dương chấn động. Lúc này lại nghe được bốn chữ Ngũ hành pháp trận. Hai vị chiếc tôm cường giả này không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự kinh hãi trong mắt đối phương. Quang mang sáng ngời trong mắt mơ triêu dương dần dần tối sầm xuống, sau một lúc lâu mới từ trong miệng thốt ra bốn chữ. Cơ duyên xảo hợp Mơ chiêu dung gật gật đầu, không khỏi kinh hãi nói. Đúng là cơ duyên xảo hợp. Trời cao đối đãi không tệ với hỏa hệ chúng ta ác. Khó trách ma lực của ngươi gia tăng đến tốc độ nhanh đến như vậy. Ngũ hành pháp trận sớm đã thất truyền. Cho dù là chúng ta cũng chỉ có thể từ một số sách cổ giới thiệu sơ qua mà thôi. Không nghĩ là nó lại thật sự tồn tại. Mơ Triêu Dương nói. Cơ động có thể cho ta biết hay không, cái ngũ hành pháp trận này của ngươi do đâu mà học được. Cơ động cũng không có dấu diêm. Lập tức đem chuyện mình cùng với Diêu Khiêm Thư đi đến Nạc Đinh Sâm Lâm. Tiến vào đầm lầy sương mù tìm được địa cung của thiên can thánh đồ một lần nữa kể lại. Ngay cả chuyện hỗn động chi hỏa của mình được thắp lên, hắn cũng không có dấu diêm. Đối với hai vị chiếc tôn cường giả trước mắt này, hắn có cảm giác vô cùng thân thiết và thiện cảm. So sánh với thiên cơ và diêu khiêm thư, đối với hai huynh muội mơ triêu dương này, hắn càng cảm thấy dễ gần gũi hơn nhiều. Nghe cơ động kể lại, hai mắt mơ triêu dương thủy chung cũng không có khép lại. Càng giống như là nuốt từng lời cơ động nói vậy. Đến khi cơ động kể xong hết mọi chuyện, mơ triêng dương mới chậm rãi gật đầu. Ngũ hành pháp trận, thượng cổ truyền thượng, Hóa ra thiên cơ tồn tại lại là vì thiên can thánh đồ. Đời đời thiên cơ đều được xưng tụng là nhà tiên tri thiên tài nhất của cả đại lục, có địa vị không hề tầm thường. Năng lực đặc thù của bọn họ đúng là từ thượng cổ truyền thừa xuống. Xem ra! Đúng như Thiên Cơ đã nói. Cơ động. Ngươi rất có thể chính là người đứng đầu một đời Thiên can Thánh Đồ. Một đời Thánh Vương. Cơ động nói. Sư Tổ. Sư Mẫu. Ta có thể đem cửu đại pháp trận của Bính Hỏa Hệ và Đinh Hỏa Hệ lần lượt vẽ lại. Có lẽ sẽ có ích cho các vị. Mơ Triều Dương khẽ lắc lắc tay. Nói, không cần đâu, ngũ hành pháp trận này đối với chúng ta mà nói cũng không có bất cứ tác dụng gì cả. Khó trách ngũ hành pháp trận lại thất truyền như vậy. Ta tuy rằng có thể cảm nhận được dương hỏa ngưng tụ pháp trận do ngươi phóng thiết ẩn chứ vô cùng xảo dịu. Nhưng ta lại không cách nào bắt trước theo được. Xem ra cái này chỉ những nhân tài trời sinh có được cực hạn ma lực mới có thể tu luyện được. Nói cách khác, chỉ có thiên can thánh đồ mới có khả năng tham ngộ được những ảo diệu của ngũ hành pháp trận. Thiên can thánh đồ mấy trăm năm rồi không có xuất hiện. Mãi đến ngày nay mới xuất hiện lại. Ngũ hành pháp trận thất truyền cũng là chuyện rất bình thường. Ngươi đã học được như vậy phải cố gắng mà lĩnh ngộ nhanh một chút Những gì vị giáp một thánh đồ kia nói không sai Nếu như ngươi có thể đem chúng nó toàn bộ lĩnh ngộ hết Như vậy Thực lực của ngươi sẽ trực tiếp đột phá đến cảnh giới sáu quan Mơ chiêu dung nói Tiểu động động cái ngũ hành pháp trận này từ nay về sau không được nói cho bất kỳ kẻ nào nữa Thậm chí ngay cả sư phụ của ngươi cũng thế. Chuyện này quan hệ trọng đại kỳ bảo như thế khó tránh khiến kẻ khác nảy sinh lòng tham tìm cách đánh cắp. Một khi bị lan truyền ra ngoài tất nhiên sẽ mang đến cho ngươi vô số phiền toái. Vâng, sư mẫu. Mơ triêu dương nói. Ngươi cứ ở nơi này của ta mà tu luyện đi. Chúc Dung đã không truyền thụ gì cho ngươi ta sẽ dạy cho ngươi. Ma lực là căn bản của ma sư. Nhưng sử dụng ma lực như thế nào? Làm thế nào để thông qua ma kỷ đem thực lực của bản thân hoàn toàn phát huy ra cũng đồng dạng quan trọng. Ngươi đã có phương pháp tu luyện của ngũ hành pháp trận. Về phương diện tu luyện ma lực. Ta và Chiêu Dung cũng sẽ không cần hướng dẫn ngươi nữa. Chúng ta sẽ đem các ma kỷ của từng người mà truyền thụ lại cho ngươi. Ngươi là một hài tử chăm chỉ. Thực lực mà ngươi có được ngày nay mặc dù là do gặp được may mắn. Nhưng đồng thời cũng có sự cố gắng không ngừng của ngươi nữa. Bất luận sau này như thế nào ta đều hy vọng ngươi vẫn tiếp tục chăm chỉ không được lơi lỏng. Cơ động gật gật đầu Sư tổ ta nhất định sẽ cố gắng Hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ cố gắng Một người khi đã xác định được mục tiêu Tự nhiên sẽ vì mục tiêu này mà phấn đấu gấp nhiều lần Mà mục tiêu duy nhất trong lòng của cơ động Chính là có được thực lực đủ để bảo hộ liệt diễm Vì đạt đến mục đích này Cho dù khó khăn vất vả đến thế nào Hắn cũng nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Liệt diễm lần này bế quan không biết đến khi nào mới xong. Cơ động chỉ hy vọng rằng, đến khi nàng chấm dứt bế quan nhìn thấy thực lực của mình đã tăng lên sẽ vô cùng kinh hủy. Chỉ cần nhìn thấy được nụ cười của nàng, tất cả những cố gắng của mình đều rất đáng giá động được Mơ Triêu Dương an bài ở gian nhà gỗ bên trái gian của chính mình. Mơ chiêu Dung thì ở gian bên kia. Gian nhà này cũng giống như gian phòng của Mơ Triêu Dương, bên trong cũng không có bất cứ đồ trang trí gì cả. Ngồi ở trong căn nhà gỗ, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng sóng biển vỗ cuồn cuộn không ngừng bên ngoài. Khoan chân ngồi ngay ngắn tại giữa căn nhà gỗ, Cơ động nhất thời cảm giác được một loại không khí an tĩnh Mặc dù bên ngoài có thanh âm của sóng biển không ngừng truyền đến Nhưng ở trong này Hắn lại cảm thấy lòng mình rất yên tĩnh Cũng rất là thoải mái Mỗi khi lâm vào trạng thái yên tĩnh như thế này Xuất hiện trong đầu cơ động đều chỉ là dung mạo tuyệt sắc rung động lòng người kia liệt diễm bây giờ ngươi thế nào rồi không biết khi nào mới có thể nhìn thấy được ngươi hiện tại ta đã theo sư tổ sư mẫu tu luyện rồi chỉ sợ cho dù ngươi có bế quen xong ta cũng không cách nào đến tìm ngươi được a sư tổ và sư mẫu đều có thực lực cường đại như vậy bọn họ khẳng định sẽ phát hiện Mà ngươi đã từng nói qua Không thể để người khác biết được Ta có thể truyền tốn đến thế giới Để gặp ngươi Ngay trong lúc tưởng nhớ sâu sắc đó Tâm cơ động dần dần yên tĩnh trở lại Khẽ khép hai mắt Ma lực trong cơ thể chậm rãi phóng thiếu Mơ dương miệng hai màu đen trắng Hiện lên trên đỉnh đầu Ba quan Bốn tinh Phát ra quang mang sáng chói. Hỏa nguyên tố trong không khí rõ ràng trở nên dày đặc hơn rất nhiều. Cơ động nâng hai tay lên, mỗi cánh tay vẽ thành một vòng tròn trong không trung. Ma lực ba động nồng đậm nhất thời ngưng tụ lại một chỗ. Ngay sau đó, một loại khí tức kỳ dị chật từ trên người hắn phóng suốt ra. Mơ dương miệng hắc bạch song sắc trên đỉnh đầu hắn nhất thời chuyển hóa thành hắc kim song sắc. Cực hạn chi hỏa nồng đậm nháy mắt từ trong cơ thể hắn không ngừng bốt lên. Toàn bộ bên trái thân thể. Hoàn toàn bị hỏa diễm màu đen bao phủ. Mà thân thể phía bên phải. Lại là một màu đỏ kim sáng lạng. Song sắc hỏa diễm đồng thời bốt lên. Chán đầy khí tức hữu dị. Mà hai vòng tròn do hai cánh tay hắn vẽ nên nhất thời hóa thành hai cái quang hoàng phiêu nhiên bay lên. Phân biệt ngưng tụ tại hai bên sau lưng hắn. Trong mơ hồ. Thân thể cơ động tự hồ như cao lớn thêm vài phần. Cực hạn sông hỏa phóng thiết trên người giúp cho hắn tản mát ra khí tức cao ngạo nồng đậm. Hư ảnh hai đại quân vương đồng thời hiện lên, ngưng tụ trong hai cái quan hoàng. Bên trong hai cái quan hoàng kia, đồng thời xuất hiện hư ảnh của chu tước và đằng xà. Ngay lúc chúng nó cùng xuất hiện, vô số ma văn kỳ dị cũng từ trên người chúng nó tuôn ra. Đúng vậy. Lúc này cơ động đang làm... Chính là đem dương hỏa ngưng tụ pháp trận cùng với mơ hỏa ngưng tụ pháp trận đồng thời phóng xuất ra bên ngoài cơ thể Bản thân hắn là mơ dương song thuộc tính Mặc dù luồng mơ dương lúc xoáy cùng với mơ dương thần tỏa có thể trợ giúp hắn dễ dàng đem hao loại hỏa diễm tiến hành chuyển hoán thuộc tính với nhau Nhưng lúc tiến hành tu luyện chỉ có cách đồng thời hấp thu cân bằng hai loại hỏa diễm mới có thể giúp hắn tiến bộ nhanh hơn rất nhiều lúc cơ động ở địa cung cái thứ nhất lĩnh ngộ chính là dương hỏa phi hành pháp trận ngay sau đó hắn đến đinh hỏa thánh điện lĩnh ngộ chính là mơ hỏa ngưng tụ pháp trận sau đó lại lĩnh ngộ dương hỏa ngưng tụ pháp trận Đúng là nhờ vào hai cái pháp trận ngưng tụ ma lực này Mới có thể khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp đột phá ma lực Hai đại pháp trận vừa xuất hiện tình hình trong căn nhà gỗ nhất thời xảy ra biến hóa Trước đây trong gian phòng vốn là từ chỗ cơ động đang ngồi song sắt hỏa diễm bút lên cao, chiếu sáng bốn phía Nhưng giờ phút này Trong toàn bộ gian nhà gỗ đã choáng đầy khí tức của cực hạn sông hỏa, giống như căn phòng hoàn toàn phân ra làm hai vậy. Một bên là một màu vàng kim rực rỡ, một bên là màu đen thâm thuế, có thể xem như là một kỳ quan. Hai loại hỏa nguyên tố trong không khí dưới tác dụng của hai đại pháp trận. Cơ hồ là điên cuồng dũng mảnh tràn vào trong gian nhà gỗ. Một khi tiến vào trong phạm vi cực hạn sông hỏa của cơ động, lập tức sẽ bị ngưng tụ, áp suốt, tinh lọc lại. Chỉ sau khi thông qua được ba giai đoạn này, biến thành hỏa diễm thuần tế nhất, mới có thể dung nhập vào trong cơ thể của cơ động. Năm năm trước, khi mới bắt đầu tiến hành tu luyện ma lực song thuộc tính, Tốc độ tu luyện của cơ động so với ma sư bình thường còn chậm hơn rất nhiều. Nếu không phải ở trong thế giới địa tâm, có được hai loại hỏa nguyên tố nồng đậm để cho hắn hấp thu. Hắn căn bản không thế trong vòng 4 năm đột phá được cảnh giới một quan, trở thành một gã mơ dương ma sư. Nhưng mà... Tình huống hiện tại của cơ động cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, có được sự trợ giúp của sông hỏa hệ ngũ hành pháp trận, hơn nữa thêm tác dụng của hỗn động chi hỏa trong cơ thể. Tốc độ tu luyện cơ hồ là gấp 4 lần ma sư bình thường, khả năng hấp thu ma lực thậm chí còn càng thêm khủng bố hơn, đạt đến gấp 8 lần ma sư thông thường nếu không phải hơn phân nửa ma lực mà cơ động hấp thu vào sẽ bị tia hỗn độn chi hỏa nhỏ bé nằm tại trung tâm của luồng mơ dương lúc xoáy kia hấp thụ mất tốc độ tăng ma lực của hắn sẽ càng thêm khủng bố hơn nhiều. Sau khi hoàn thành việc thi triển hai loại bính đinh song hỏa pháp trận, bản thân cơ động căn bản không cần dùng ý niệm hấp thu. Ma lực hắn đã có thể tự động gia tăng lên. Bản thân hắn lúc này tiến vào trạng thái minh tưởng. Cố gắng lĩnh ngộ những bính đinh sông hỏa hệ ngũ hành pháp trận còn lại. Đã in sâu vào trong trí óc mình. Mơ triêu dương và mơ chiêu dung cũng không có tiến hành tu luyện. Sau khi đưa cơ động về phòng. Bọn họ lặng lẽ cảm nhận trạng thái tu luyện của cơ động. Ban đầu bọn họ còn định thông qua ma lực cường đại trợ giúp cơ động Gia tăng mật độ nguyên tố xung quanh thân thể hắn càng thêm nồng đậm vài phần Nhưng mà Sau khi cơ động thi triển ra hai đại pháp trận Hai vị chiếc tôn cường giả này lập tức hiểu được Sự lo lắng của mình là hoàn toàn dư thừa. Thời gian một ngày một đêm rất nhanh trôi qua tiếng đập cửa vang lên Đem cơ động từ trạng thái tu luyện Phải thức tỉnh lại Đối với hắn mà nói Thời gian tự hồ chỉ trong nháy mắt mà thôi Những lúc tiến hành minh tưởng Về ngũ hành pháp trận Thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh Thu hồi hai đại ngũ hành pháp trận Cơ động đứng dậy mở cửa Mơ chiêu dung lúc này đang đứng ngoài cửa Hiền lành nhìn hắn Cho dù lúc này là đang ở trong căn nhà gỗ trên bờ biển Vị sư mẫu này của hắn vẫn vô cùng chú trọng đến trang phục của mình Một bộ cung trang lộn lẫy không hề có một nếp nhăn vết bụi Trên mặt bà ta nở một nụ cười hiền lành Tiểu động động, ngươi nên ăn chút gì đó rồi Cơ động gãi gãi đầu, nói Đến bữa ăn rồi sao? Trời vẫn còn sáng mà. Mơ chiêu dung bật cười nói. Nếu mà mỗi một tên ma sư trên quang minh ngũ hành đại lục chúng ta đều có thể giống ngươi. Tu luyện đến bỏ ăn bỏ ngủ như vậy. Chỉ sợ hắc ám ngũ hành đại lục đã sớm bị chúng ta thâu tóm lâu rồi. Hiện tại ngươi đến đây đã được một ngày rồi. Mau ra ăn uống chút gì đó. Sau đó sư mẫu sẽ dạy ngươi một số thứ Cơ động bước ra khỏi phòng Trong sân không biết từ lúc nào đã có thêm một cái bàn gỗ Trên bàn đặt hai cái làng bằng sợi mây nhỏ Trong mỗi cái làng đặt hai cái rổ nhỏ đựng ít hoa quả Hai cái chén lớn Một chén chứa canh cá sền sệt Mùi thơm ngào ngạt không ngừng bay ra làm cho bao tử cơ động không khỏi sôi lên một trận cái chén còn lại chứa một thứ gì đó màu trăng trắng có dạng như cao không biết là cái gì hơn nữa còn có mùi tanh nhàn nhạt sư mẫu mời ngài ăn trước cơ động nói vẻ mặt mơ chiêu dung vô cùng hớn hở nói Ngươi đúng là một đứa nhỏ rất ngoan còn biết mời sư mẫu ăn trước nữa Ta và sư tổ ngươi từ sau khi đạt đến cử quan Chỉ cần hấp thu nguyên khí thiên địa là đủ rồi Ăn những thức ăn bên ngoài ngược lại làm cho cơ thể chúng ta sinh ra những tạp chất không cần thiết Nên cũng không thể tùy tiện ăn uống Những ma sư có được chuyên trúc danh hiệu sở dĩ có thể so với người bình thường sống lâu hơn một hai trăm năm Chính là bởi vì chúng ta có thể sử dụng chất dinh dưỡng của thiên địa nguyên khí để bồi bổ cho thân thể Làm trì hoãn thời gian lão hóa Tuy rằng ta vẫn chưa thể giống như đại ca Có thể làm cho thân thể mình một lần nữa khôi phục lại như thời thanh xuân Nhưng những loại thức ăn bình thường cũng không thể ăn được. Những hoa quả, đồ ăn ở đây đều là do Lam Lam tìm về. Một chút nữa ngươi phải cảm ơn hắn một tiếng a. Còn canh cá này là do ta làm. Rất nhiều năm rồi không có đụng đến chuyện bếp nút không biết mùi vị thức ăn ra sao nữa. Ngươi chịu khó nếm thử vậy. Nhìn xuống bát canh cá kia cơ động vốn bởi vì tu luyện mà tâm trí bình tĩnh nhất thời trở nên sôi trào nóng rực lên Mặc dù đây chỉ là một chén canh cá đơn giản Nhưng từ trong đó hắn cảm nhận được thâm tình nồng đậm Ánh mắt chán đầy sự kiêu ngạo của hắn cũng không khỏi trở nên nhu hòa rất nhiều Vương tô canh cá lên uống một ngụm Than thắng mà nói Canh cát của mơ chiêu dung làm không ngon chút nào Mặc dù nguyên liệu này là cá tươi ngon nhất vừa mới đánh bắt lên Nhưng tay nghề nấu ăn của vị chiếc tôm cường giả này quả thật khá tệ Chẳng những mùi vị rất nồng Hơn nữa lại còn mặt chát Hiển nhiên là bỏ muối quá tay Nhưng cơ động uống vào miệng lại cảm thấy rất ngon Từng ngụm từng ngụm mà uống Trên mặt cũng không có nửa phần mất tự nhiên. Giống như là đang thưởng thức một loại cao lương mỹ vị cực ngon vậy. Đối với bất cứ đầu bếp nào, cho dù là đầu bếp lâm thời cũng vậy, vẫn thiết nhất là người ta có thể thiết thức ăn mà hắn làm ra. Bản thân mơ chiêu dung là chiếc tôn cường giả cũng không hề ngoại lệ. Nhìn thấy chén canh cá lớn kia được cơ động không ngừng ăn như hùm như báo Nụ cười trên mặt càng lúc càng tươi hơn Ăn từ từ ăn từ từ thôi Nếu như ngươi thích như vậy Từ nay về sau sư mẫu sẽ lại làm nữa cho ngươi Đứa nhỏ này quả thật là đáng thương Từ nhỏ đã là cô nhi Từ nay về sau ngươi cứ an tâm Có sư mẫu ở đây Sư mẫu sẽ là người thân của ngươi Ai dám khi dễ ngươi, sư mẫu nhất định sẽ dùng đinh hỏa thiêu cho hắn ngay cả linh hồn cũng phải hóa thành tro bụi. Cơ động dùng sức gật gật đầu, uống một hơi hết sạch chén canh cát, nhìn về phía Mơ Chiêu Dung. "Sư mẫu, ta..." Trong miệng hắn giống như có cái gì mắc lại, một câu kia cũng không nói xong hết. "Mu, a, co vung." 040820130326b M Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fiz chương 124 đằng xà hóa lực thuộc toàn Dịch Dai IM 84A Du. Nguồn bàn Long chiến đội 2T. Nhìn cặp mắt ửng đỏ của cơ động, Mơ Chiêu Dung ha hả cười, nói: Ăn nhanh đi. Lúc ăn cơm không nên nói gì cả Cái thứ màu trắng này hình như là não cá Ta cũng không biết lam lam giết loại cá gì mà lấy được Hắn chỉ bảo ngươi nhất định là phải uống cho hết Nói rằng rất có lợi cho thân thể của ngươi Bất quá ta đoán là hương vị cũng không ngon lắm Ngươi cố gắng một chút vậy Cơ động không chút do dự bưng chén lên từng ngụm từng ngụm đem thứ não cá màu trắng đặc như cao kia ăn cho bằng hết. Nói đúng ra, thứ này cũng không tính là khó ăn lắm, chỉ là không có bất cứ mùi vị gì mà thôi. Bát canh cá vừa rồi mùi vừa nồng vừa mặn. Ăn thêm một chén não cá nhạt như vậy. Ngược lại khiến cho mùi vị đầu lưỡi tốt hơn một chút não cá vừa trôi xuống bụng cơ động nhất thời cảm giác được một luồng nhiệt khí lan tràn đến tứ chi bách mạch trong thân thể thoải mái không nói nên lời gân cốt hắn vốn ngồi khoanh chân suốt một ngày một đêm đã có chút cứng ngắc lúc này nhờ luồng nhiệt khí kia đã được làm dịu lại giống như mỗi một sợi kinh mạch đều giãn nở ra vậy Ăn xong rồi chưa tiểu động đông. Lam quan chợt lóm lên cái đầu cực lớn của đằng xà đã từ ngoài thò vào trong sân giò xét. Đằng xà tiền bối cảm ơn ngài. Cơ động nói tự đáy lòng. Đằng xà cười hắc hắc nói. Cũng không còn cách nào khác. Cũng không thể để chiêu dung và vị sư tổ kia của ngươi đi tìm thức ăn chỉ có thể là ta đi mà thôi, không vấn đề gì. đợi đến khi trúc diễm và phất thủy đến đây, việc này cũng không cần ta phải ra tay nữa. gã tiểu tử trúc diễm kia mặc dù kỳ quái một chút, nhưng thức ăn mà hắn làm ra quả thật được hơn so với những gì chiêu dung làm lắm. ta thật sự ngưỡng mộ ngươi, có thể uống sạch được canh cá do chiêu dung làm ra. Đây là công việc cực kỳ gian khổ mà ngay cả sư phụ của ngươi cũng chưa từng làm được a.